Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng Thế Phương bước đi dễ dã lùi thùi một thân cô Bất trơn trong lòng lại thương đứa cháu bơ vơ Liền gọi giật lại nói chờ Rồi chạy vào trong nhà Vài phút sau chạy ra rút vào tay của cháu 500.000 Rồi nắm lấy tay mà ân cần nói Giờ cả làng cả họ đều kỳ thị cháu cậu cháu thì mất rồi Nhà tăng chồng tăng thế này Đàn bà con gái trong nhà giữ cháu cũng không được Mở biết mở quá với cháu lắm Nhưng mà cũng vì các em còn nhỏ Nhà lại khó khăn cho nên chẳng biết sao Mở biết cháu vẫn còn cố chỗ đi về trên chùa Thôi thì cố sống đừng oán mở Rồi thì mắt của mở cũng ngấn nước bất chợt bao nhiêu cầm thức tùy hờn trong lòng của Phương Tan đi Ôm chầm đi mở mà, mà hỏa khóc Hạ lôi vội đi Từ đó tứ cố vô thân Chẳng biết sao lại quay về chùa Rồi hai bạn cứ như vậy lặng lẽ nắm tay nhau mà đi Bây giờ đi xa khỏi làng rồi, Hạ mới đem chuyện mình mà kể lại một lượt cho bạn nghe. Phương nghe xong kinh hãi giật mình liền nắm tay cụ Hạ mà nói. Sao chú lại học thuật ấy? Đạo ta chẳng cho luyện nuôi âm binh, chứ học như thế là phạm vật tà môn. Hà đã được huyền ân khai mở đầu óc rất nhiều lý lẽ, liền quay ngược lại mà hỏi vận phương. Thế nào là ta, thế nào là chính chú nói được chăng? Đạo ta không cho luyện âm binh. Nhưng âm bình ấy dùng vào việc thiện chữ yêu diệt ma Thì nó chính là hợp với đạo trời Chú trả lời cho anh Căn cơ chú còn cao hơn cả anh Vì sao lúc nào cũng phải thất thế trước yêu ma Phường ấp ống nói Anh sao mà qua được chú Hà Liên nói Chú nhầm rồi chính thầy ta cũng nói Chú căn cơ sâu dày Nghiền năm mới tái sinh một người như vậy Chứ không thể nào vượt ra khỏi bóng quỷ Không phải do lực của chú chẳng đủ Chỉ là vì chú không chịu đấu tranh với nó Lúc nào cũng nhấp nhịn từ bi Chỉ thù hòa chẳng cầu thắng Chú không có công cụ gì trong tay lấy gì ra mà chống nó Những lần chú thoát chết ấy chẳng phải do căn chú lớn là do gì Chú có căn mà chú chẳng luyện Nếu không phải do căn cơ lớn phức đức dày nhiều Chỉ thù không công như chú thì sớm muộn cũng bị nó tiêu diệt Bình pháp đã nói rồi Công chính là thù đánh không được mới giữ Giữ không được thì chạy Chạy không được thì hàng Hàng không được thì chết Này chú chẳng đánh nó mà chỉ lo giữ nó Dù căn mệnh đến mấy sớm muộn Nó cũng có cách mà khống chế Khi đó chạy cũng chẳng xong Hàng cũng chẳng được Thì chỉ có con đường chết mà thôi Do Phật dạy chết là để giữ gìn phẩm hạnh Nhưng chết dưới thế lực ác như thế này Thì có đáng không Hà ngừng hơi nhìn sang thế phương Cuối đầu im lặng Biết lời nói không nên liền ngượng hiệu chữa lại Chú cứ nghĩ mà xem thuật nuôi luyện âm binh đấy cũng không hẳn là xấu nếu anh dùng binh đó làm điều tốt là tạo công đức vô lượng cho các binh ấy Khi chúng nó xong việc anh thả chúng nó về lại cõi âm lại có công đức như thế chúng đó đã sớm tái sinh về cõi tốt như thế là anh đã làm thiện rồi Phương lúc này mới nắm tay cổ hạ mà nói anh biết chú sợ giận mà nói thác đi nhưng anh chẳng hề giận hơn gì chú cả Hạ lại hỏi thế sao lại lặng im Phương liền đáp Anh lo cho chú thôi Ta đều học đạo thì đều hiểu Cái nguy hại của âm binh Chú liền dùng nó thì sau này hết dưng thọ xuống âm giới Bị nó lôi ra quật nghiệp trả thù Rồi công đức tu hành của chú sẽ ra sao Hạ ngờ mặt lên trời Mà cười lớn Tay bá lít cổ bạn mà vỗ về Đúng là phương bản tôi rồi Có đến chết cũng cứ nghĩ cho người khác Căn từ bi xấu thế này Thì thành vật quá Anh đâu dám làm bạn nữa, cái gì anh có căn mạnh như chú thì giờ đã tác đạo thành tiên, bay lượn lên 9 tầng trời lâu rồi chứ còn đâu ở đây nữa. Uồng tài rơi vào người chẳng biết dùng. Phương nghe nói thế bật cười đánh mạnh vào ngực cổ hạ, hai đứa lại nắm tay của nhau đi dưới trời đêm, vừa đi vừa cười rất vui như hồi còn thư bé. Phải đi bộ hơn 15 cây số để về thành phố mà hai đứa chẳng thấy mệt. Chỉ mong cứ đi như vậy mãi đến sáng với tâm tình với nhau cho thỏa. Thế rồi câu chuyện đang vui thì chợt lại thấy mặt của Phương buồn rời rời. Hạ gặn hỏi cho ra thì mới biết Phương lo cho mợ và các em. Cứ thế mà đi rồi chẳng biết thế nào. Hà cũng thầm cảm thắn mà nói. Chú đã thấy tài hại của việc có căn mà chẳng dùng chưa? Chú sợ sợ ngay đó mà để cho những vong mang ngạ quỷ như vậy quấy phá ra môn. Thôi thì anh nói để cho chú ăn lầm. Anh nghĩ các loài ngạ quỷ đó bị kinh tâm sai khiến, chứ đi rồi kinh tâm cũng đi theo thì đừng nhìn chúng quỷ chẳng xâm hại nữa. Phương Linh, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net